Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 436 tái ngộ cầm tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, tình huống không rõ ràng lắm, hai người kia đều ẩm thân trong những đám mây. Bên tả là một đám mây màu hồng phấn, bên hữu đám mây mù màu, trắng không ngừng cuồn cuộn Cả hai đám mây này đều chiếm một khoảng tới trên dưới một mẫu. Làm cho Lâm Hiên cảm thấy ngạc nhiên trong xương mù màu hồng phấn kia Linh lực chấn động hắn đã từng thấy qua Các tu sĩ bậc cao thì hắn vốn Giao lưu không nhiều lắm Đột nhiên một chối thanh cầm êm tai phát ra từ đám hồng hương vân Kia Lâm Hiên chợt sững sốt rồi chuyển sang vui mừng Hiện tại hắn đã nhận Ra thân phận của người nọ Âm ba công Ở tu tiên giới Úi châu vốn đỉnh đỉnh đại danh đỉnh, đỉnh bậc công pháp Tu sĩ, nổi danh tu luyện công pháp này chỉ có một người mà thôi. Bích Vân Sơn Âu Dương tiên tử. Với tam đại môn phái chính đạo Lâm Hiên vốn không có mấy thiện cảm. Nhưng riêng với Âu Dương cẩm tâm hắn có mối tư giao rất tốt. Ngày, trước nữ tử này còn trợ giúp hắn không ít. Lâm Hiên tự nhiên không có. Ý định khoanh tay đứng nhìn. Tâm niệm hắn vừa động đang muốn đem pháp bảo tế xuất ra. Rất nhanh một. Đạo thất luyện bạch quang từ mây mù bắn ra. Mang theo khí thế bất phàm. Hướng tới hồng hương vân kia. Âu Dương cầm tâm hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Tiếng đàn biến đổi. Càng dồn rập. Một tầng quang cháo rực rỡ màu sắc hiện lên. âm Sau va chạm linh quang có vẻ ảm đảm đi. Thất luyện uy thế cường hãn. Còn trên sự suy đoán của Lâm Hiên. tầng quang cháo chỉ cản được một. Lát đã giống như bóng nước tan biến. Thế tới của thất luyện hơi chậm lại nhưng không chút lưu nhân tiếp tục. Xuyên vào trong đó hồng hương vân kia. liền thấy sương mù màu đỏ cuồn cuộn tuôn ra. Rồi thấy bạch quang chớp. Động trong đó một hồi mới dần tan đi. Tuy nhiên chiều rộng của đám. Hồng hương vân đã giảm bớt không ít. Âu dương sư mũi quả nhiên bất phàm. Cho dù là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Cũng không có mấy người có thể tiếp một kích toàn lực của ta. Ngươi lại có thể biến nguy thành an. Một tiếng cười sang sảng truyền ra. Mây mù màu trắng cũng tản ra bốn. Phía, Lâm Hiên nheo mắt lại. Đúng là tên trình địch này. Không trách được với tu vi kết đan trung kỳ mà âu dương cầm tâm còn bị. Đối thủ bức bách đến như thế. Hóa ra là kẻ gia hỏa này động thủ. Lúc này hiện ra một trung niên tu sĩ vào khoảng tứ tuần Khuôn mặt anh Tuấn mà thần sắc tiêu sái Nhưng ngược lại hắn chỉ có một cánh tay Lâm Hiên đã thấy mặt hắn mấy lần Chính là thái bạch kiếm tiên danh Tiếng hiền hách Người này cũng môn đồ của Bích Vân Sơn Tên tuổi còn xếp trên cả Âu Dương cầm tâm Ngoài hai vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão Nghe Nói là trưởng môn Bích Vân Sơn tu vi thần thông còn kém hơn hắn một chút. Người này nghe thì thanh danh cực đại rép áp như cựu. Nhưng Lâm Hiên Biết rõ hắn chỉ là hạng ngụy quân tử. Năm đó khi truy sát thiên sát mà. Quân đã từng cùng ma đảo mắt đi mày lại. Về sau vì toan tính chọn lựa. Vẫn ở lại Bích Vân Sơn. Có phải vì ăn nghĩa sư môn hay không thì không biết nhưng chắc chắn là. Có mưu đồ. Vốn là một tên gia hỏa vô sỉ. Nhưng bất kể nhân phẩm thái. bạc kiếm tiên như thế nào. Thực lực của hắn thì không nghi ngờ gì. Nữa. Nhiều năm không gặp đã là kết đan kỳ hậu kỳ đỉnh dai. Theo suy. Đoán của Lâm Hiên thần thông của hắn còn trên tu sĩ cùng bậc. Sự tình này nan giải áp. Sắc mặt Lâm Hiên hơi u ám nhưng đâu có ý lui bước. Mà Hồng Hương Vân. Kia cuồn cuồn tỏa ra Hiện lên một thân ảnh thiếu nữ dáng vẻ rong dòng, dòng cao Dung nhan mỹ miều Từ biệt đắt hơn 20 năm Thần sắc Âu Dương cầm tâm dường như không đổi ngược lại lộ thêm nét Kiều diễm Đôi mắt đẹp lưu chuyển khóe môi lại có vết máu nhạt hiển nhiên là một Kích khi nãy nàng bị thương không nhẹ Thái bạc kiếm tiên cũng thầm nghĩ Âu Dương cầm tâm này khó giải quyết trên sự suy tưởng của y. Trước kia y đã từng gặp qua vài kết đan, hậu kỳ tu sĩ nhưng không khó đối phó như vậy. Âm ba công nổi danh như vậy thật không phải do may mắn. Đêm dài lắm mộng, cần phải nhanh chóng giải quyết thì nếu không có kẻ khác nhiều chuyện đến hỗ trợ thì không ổn. Rồi y chăm chăm nhìn bốn phía một vòng. Trong phạm vi vài dặm sáng tối có hơn 10 tu sĩ, cũng Không phải là Bích Vân Sơn phái tới truy bắt y. Chỉ là một số tên ra. Hỏa lớn gan muốn xem náo nhiệt hoặc là đục nước béo cò. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn Thái bạc kiếm tiên dơ tay lên. Một đảo phi kiếm ngư từ trong tay áo lội ra rồi chia thành hơn mười. Tia kiếm quang, xạ, miệng hắn quát nhẹ một tiếng. Những kiếm quang kia như có thông linh. Lói lên một cách đã biến mất. Thấy vậy lâm hiên trong lòng nổi hàn khí. Lập tức thanh quang toàn. Thân lói lên đã đem cửa thiên linh thuẫn phát ra. Những tên gia hỏa chung quanh mặc dù thực lực hơi yếu. Nhưng có thể ở. Nơi âm hồn chiếm cứ tiêu giao lâu như vậy kiến giải cũng có chỗ hơn. Người. Thấy động tác của thái bạc kiếm tiên bọn hắn ào ào thầm kêu. Bất hào. Vội vàng đem linh khí hộ thân lấy ra. Đáng tiếc đã muộn. Đầu tiên là một lão giả dâu bạc tu vi trúc cơ hậu. Kỳ! Người này phản ứng rất nhanh chóng kiếm quang chưa tới thân đã kịp. Đem một bạch tiểu thuẫn tế ra. Nhưng vật này sao có thể đỡ được một kích của pháp bảo uy năng, dễ. Giàng bị kiếm quang chém thành hai nửa. Đầu lâu cùng tinh huyết của lão. Bắn lên cao. Lúc này những tên khác quá kinh hãi nhưng muốn trốn cũng đã muộn. Dưới... Uy lực của kiếm quang linh khí của bọn hắn như là sắt vỡ ra. Rồi. Những tiếng la thảm không ngớt vang lên thi thể cùng huyết tươi bắn. Ra. Hắc hắc. Đã trừ bỏ mấy ra hỏa chướng mắt. Trương Thái Bạch vấy tay một chiêu đem mấy tia kiếm quang kia thu về. Trước người. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Vô cùng bất ngờ. Thốt lên ồ. Còn một tên chưa vẫn là. Ngươi. Ngươi là kết đan kịp sĩ một đạo kinh hồng màu xanh bay tới, ánh sáng rực rỡ tàn ra, lộ ra một thiếu niên tướng mạo bình thường nhưng hai người đều khá quen mắt. Lâm Hiên, là ngươi sao? Trên mặt Trương Thái Bạch đầy vẻ kinh ngạc, khi trước hắn và Lâm Hiên đã từng gặp qua. Cách biệt hơn 20 năm không gặp thiếu niên này, lại có thể ngưng thành kim đan. Thấy vậy sắc mặt của hắn trở nên vũ ám. Âu Dương cầm tâm thì vừa mừng vừa sợ. Trong đôi mắt đẹp hiện lên những tia sáng kỳ dị Giống như nằm mộng. Lâm Hiên không định nhiều lời. Thời khắc này không phải để hàn huyên. Chuyện xưa. Mặc dù nơi này khá xa khu vực trung tâm âm hồn chiếm cứ. Nhưng đồng tính lớn như vậy chắc đã kinh động tới âm hồn ác duyệt. Dù vượt đế không tới nhưng nếu vài vượt vương xuất hiện thì quả thực. Không ít phiền toái. Lâm Hiên không bao đồng chuyện hai người trở mặt thành thủ. Tóm lại. Trước tiên hắn giúp Âu Dương cầm tâm chóc nã trương thái bạch là được. Thân hình vừa hiện ra Lâm Hiên phất tay áo bào một cái. Phiêu vân lạc. Tuyết kiếm rời tay bắn ra. Trên không xuất hiện vô số bông tuyết bay. Lượn. Mà dường như độ nhiệt trung quanh hạ xuống. Cổ bảo, mắt thấy điều này sắc mặt thái bạc kiếm tiên thật khó coi. Ban đầu, hắn còn muốn xảo ngôn khiến vị linh dược sơn thiếu chủ này đứng ở. Trung lập là tốt nhất. Không nghĩ tới lâm hiên đắt ra tay hắn mà không. Cần hỏi căn do. Hắn vừa sợ vừa giận lại không cần nghĩ ngợi chỉ tay một cái. Đảo kiếm. Quang chức người chợt tan biến nginh đón phiêu vân lạc tuyết kiếm. To xe dụ.